Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với truyền một truyền dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay, thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành, đưa quý vị và các bạn đến với những diễn biến tiếp theo trong tập 2 của bộ truyền Mệnh Sát Phu đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị và các bạn thân mến, bởi vì gia đình mắc phải một số nợ quá lớn, thế nên là Hạ Trâm phải đi ở đợi cho nhà của ông Trắng, một phú hộ vô cùng giàu có trong làng. Và tại đây thì cô đã gặp lại cậu Hải Là con trai duy nhất của ông Tránh Và đồng thời nổi tiếng, điển trai, thông minh và tài giỏi nữa Điều gì đến thì cũng phải đến Lửa gần dơm, lâu ngày cũng bén Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Ở tập truyền này thì câu chuyện tình yêu Giữa hai người họ sẽ có những khởi đầu ra sao nhé Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là Với một cô gái vốn dĩ Bị mang tiếng là vận xui như Hạ Trâm Thì khi bước chân vào gia đình Danh gia vọng tộc như vậy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 vào phần diễn đọc của An Sa. Hà Trâm ngay xong thì mắc cỡ, cúi đầu xuống, che dấu đi khuôn mặt đang đỏ lên bởi vì thẹn. Cũng bởi vì mỗi ngày thì cô hay qua quán nước, thế nên cô mới để ý mới nhớ chứ đâu phải là cô muốn nhớ đâu. lúc này thì cậu hỏi tiếp. tại sao không bán nước nữa mà lại đến nhà tôi làm công như vậy? cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt thì phẳng phất nỗi buồn man mác. cô đáp, ngữ điệu thì có vẻ không vui. thầy bù của tôi nợ tiền ông tránh, không có tiền trả thế nên tôi đến làm công để trừ nợ. Ra là vậy. Nói xong thì cậu lại cười hiền, nụ cười lại làm chấn động trái tim cô, buộc nó phải đập liên hồi, cứ như muốn lao ra khỏi lồng ngực vậy. Cô không biết cảm giác trong mình bây giờ ra sao, nhưng có điều rất là. Lúc trước thì cậu hay đến quán nước, cô cảm thấy phiền phức, bởi vì lần nào đến thì cậu cũng chỉ gọi một ấm chè. Hơn nữa thì cô cũng sợ bà Thanh cho người dẹp quán, nên không muốn nói chuyện với cậu. Thế nhưng mà cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần Cũng trở thành thói quen Việc cậu thường xuyên đến chỗ cô Khiến cô quen với cách nói chuyện của cậu Và Cả tính cách nho nhã điềm đạm đó nữa Đang mải mê với dòng suy nghĩ mông lung Thì bất giác Cô giật mình bởi vì hành động của cậu Cậu Hải đưa tay lên tóc của cô Rồi lấy ra Một chiếc lão khô vương trên tóc Khoảnh khắc đó tim cô đậm rất nhanh Cứ như là lối nhịp vậy Cứ đánh liên tục trong lồng ngực Cô sao vậy Cậu đột nhiên lên tiếng Khiến cô nhanh chóng Thu lại ánh mắt lơ đánh của mình Cô nhìn sang hướng khác Ngập ngừng rồi nói Ờm um, Không có gì Nhưng mà cậu lên nhà đi Đừng ở đây làm phiền tôi như vậy cô ngồi đây nói chuyện từ nay đến giờ Khiến tôi mất bao nhiêu thời gian đấy Tôi giặt không xong chỗ này Thì bà lại đánh tôi Thế thôi cậu đi đi. Hà Trâm bỗng nhiên trở nên cau gắt, cô múc nước đổ đầy vào thùng rã vời như không quan tâm đến cậu nữa. Cậu hài thì cười thầm rồi lẳng lẽ rời đi. Nghe tiếng bước chân của cậu rời xa, cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Đến khi không thấy điều gì bất thường thì thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉ sợ là ai đó nhìn thấy cô nói chuyện với cậu, rồi mách lẻo với bà Thành thì cô sống không yên mất. Đến tối Ông bà Tránh cùng với cậu Hải Ngồi trong phòng ăn dùng cơm Người hầu thì bắt đầu Bê lên từng món Những món ăn thơm phức Làm cồn cao ruột gan Không chỉ ngon Mà lại còn rất nhiều món khác nhau Bài biển xong xuôi Người hầu lui xuống để ông bà và cậu Bắt đầu dùng bữa Bà Thanh vừa cầm đu đũa trên tay Thì ném phịch ngay xuống đất Ông Tránh đang gấp dở miếng thịt gà Thì cũng phải khẩn lại Bà Thanh cao có nhanh nhó, hầm hè tức giận rồi quát lên. Con sen đâu? Vào đi tao bảo. Cậu Hải nhìn bà rồi nói. Bùa, có chuyện gì vậy? Ông tráng ở bên cạnh cũng chêm thêm vào. Đúng rồi đấy. Tớ có chuyện gì chưa vào bữa, đã tức giận như vậy. Bà Thanh không nói gì, đợi đến khi con sen chạy vào thì bà chừng mắt, hùng hổ rụt gào lên. Là đứa nào vậy? Là ai? Đứa nào nấu cái món cá riếc kho tương như vậy? Thì ra lý do khiến bà Thanh bực tức đến thế Là bởi vì trong mâm cơm có món cá riếc kho tương Bà Thanh thì từ trước đến nay chúa ghét món này Bà ăn không vừa miệng Hơn nữa lại kho với tương muối rất nồng khiến bà khó chịu Nhà bếp xưa nay luôn phải tránh không nấu Nhưng mà không hiểu vì sao hôm nay lại xuất hiện ở đây Con sen thấy bà dần dối như thế Thì con dốm người lại cúi đầu lý nhí rồi đáp Dạ Là Bà Thanh đập mạnh tay xuống bàn Khiến cho nước trong bát canh Bắn ra ngoài vài giọt Tao hỏi mày Đứa nào nấu Mày mà không trả lời được Bà đánh cho mày tút xác Dạ bẩm bà Là con chấm à Con chấm dạ vâng ạ chiều nay thì nó có xuống nhà bếp phụ việc bà thơm thì có bảo nó nấu ăn còn thây nó nấu món này bà cậu hải nghe xong thì đành lên tiếng phân trần nhưng lại không kịp trước sự giận dỗi của bà thành bà nắm chặt tay lại gằn giọng rồi nói mày mau đi lôi cổ con đấy lên đây dạ vâng ạ con đi ngay sau đó con sen nhanh chân chạy toát ra ngoài Bà Thanh ngồi trong này thờ rôn Cố gắng kiềm chế cơn nóng giận Ông tránh thì không nói tiếng nào Để mặc cho bà muốn làm gì thì làm Lúc này thì cậu Hải Mới quay sang chỗ bà tư tốn nói Bùa à Bùa cứ bình tĩnh đi đã Chuyện đâu còn có đó Bùa càng tức giận như vậy Càng tổn hại đến sức khỏe đấy Bà Thanh nhíu mày nhìn cậu Tay cầm chiếc quạt mò chỉ trò Còn đấy vô này tuyệt đối không được nhúng tay vào. Tại sao? Sao chăng gì nữa? Bố biết thừa con đành bênh và con trầm á. Sao bố lại nói như vậy? Con không bênh ai cả, không đứng về phía ai cả. Người nào làm sai, người đó chịu tội. Tôi không thể nào để người khác gánh thay được. Ừ. Nói thì hay đấy, để xem tí nữa, con giải quyết thế nào đây một lúc sau đó con sen lôi hạ châm lên trên nhà nó đẩy cô ấy ngã quỳ xuống dưới chân của bà Thanh cô ngẩng đầu nhìn bà rồi hỏi dạ thưa bà có chuyện gì bà gọi con lên đây ạ? bà Thanh lừa một cái rồi sau đó hất đổ bát cảo kho tương xuống dưới đất khi nó bắn tung tóe bắn cả vào người của cô nữa Hạ châm ngạc nhiên ơ bà chuyện này bà Thanh chơn mắt dục quan Sao? Tớ mày còn giả ngây giả ngô nữa. Hà Trâm thì ngơ ngác không hiểu bà làm như vậy là có ý gì. Con sen thấy như thế, chen vào nói thêm. Mày đấy, đúng là cái đồ ngu si. Bà làm đến nỗi như vậy rồi, thế mà vẫn không hiểu á? Hà Trâm vẫn không hiểu chuyện gì. Bà Thanh lên tiếng. Mày nói đi. Món cá diếc kho tương này Là mày nấu sao? Cô gật đầu rồi đáp. Dạ vâng, là con làm ạ. Món đấy bà ăn không vừa miệng sao? Tao không chỉ không vừa miệng, mà còn rất ghét món này nữa. Thế có phải là mày thù tao truyền lúc sáng, tao đuổi mày đi. Bây giờ xinh lòng oán hận á, lại nấu cái món chết tiệt này sao? hà trầm nghe bà nói như vậy, rồi bắt gặp nụ cười đều của con sen, thì hiểu ra mọi chuyện. Rõ ràng lúc chiều Nó nói với cô Bà thích ăn món cá riết kho tương Tại nên nó bắt cô phải làm món đó Ý thế mà bây giờ lại thành ra Là bà ghét món này báo hại cô bị ăn chửi thế này đây Chắc là nó Vẫn còn thù cô chuyện lúc sáng Đành giết nó Đêm ra bày mưu tính kế như vậy Cô mới vào đây làm việc Đâu thể nào biết được Chuyện bà Thanh ghét cái nào Thích cái nào đâu Chỉ là nghe theo lời của nó thôi Ai ngờ đâu, mắc bế của nó như vậy. Hà Trâm im lặng suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên bật khóc nức nở, khóc cười như bị ai đánh vậy. Bà Thanh thấy như vậy thì tròn xe mắt ngạc nhiên. Ơ hay, cái con kia. Ai làm gì mày mà mày lại khóc? Oan ức lắm sao? Hà Trâm gạt nước mắt ngẹn ngào đáp. Dạ, bà ơi, oan cho con quá. Mày thử nói xem Ôn cái gì đây Chẳng là chiều nay Sen có bảo với con Bà thích ăn món cá riết khò tường Con mới làm món đấy Chứ con là người mới vào đây Con có biết gì đâu à Bà Thanh vừa nghe xong Quay sang nhìn con Sen Nó sợ bà quở trách Lên gân cổ rồi cái lại Này con kia Mày đừng ăn nói sẵn bậy như vậy Tao không hề bảo mày, nấu món đấy. Tránh mắt tao nhìn thấy, mày từ tay nấu còn gì nữa. Con Sen chưa nói dứt câu, cô đã chỉ thẳng tay vào mặt của nó rồi bắt lỗi. Đấy, bà nghe thấy chưa? Tránh mắt của nó, nhìn thấy con nấu món đó, thế mà nó không cản lại. Nó biết rõ, so, bà ghét món cá giức khò tường thế nào, thế mà nó lại cố tình để con nấu. Sen là người hầu thân cận bên cạnh bà, tuy chắc chắn, nó phải biết, Bà thích gì và ghét gì? Đáng lý ra Nó nhìn thấy con sai như vậy Thì phải nói với con Thế đằng này cứ để cho con làm như thế Con nghĩ là có khi Nó đang muốn chọc tức bà đấy ạ Con sen Nghe đến đây thì câm như hến Không cai lý lại được Hạ Trâm Bởi vì lời cô nói không sai tí nào cả Cậu Hải Ngồi trên Nhìn cách đối đáp đầu ra đó của cô Thì gật đầu hài lòng Cậu nói với bà Bà. Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy. Người không biết không có tội, kẻ có tội là những kẻ đã biết mà không nói ra đấy. Bà Thanh không ngờ miệng lưỡi Hà Trâm lại cứng như vậy, có trai cùng trạch con người hầu thân cận của bà quá ngu. Hai người thành ra hải mừng như thế, bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. Cậu Hải gầm lên tiếng, bà không phân xử công minh thì lại mang tiếng bệnh vực thiên vị. Bà đập mạnh tay xuống bàn rồi quát lên. Con sen! Con sen sợ hãi nhanh chóng quỳ xuống trước mặt của bà. Giọng của nó run rẩy. Dạ, có con à? Mày được lắm. Mày thân là người hầu của tao. Theo tao suốt bao nhiêu năm nay? Thế mà khi nhìn thấy có đứa làm chuyện không với sau lưng của tao. Mày không những không ngăn cản mà còn để nó làm càn. Khiến tao tức giận, ảnh hưởng đến cả ông lớn cậu như vậy. Tao phạt mày, hai mươi gầy, cho chưa cái tội, biết mà làm ngơ đi. Con sen khóc lóc vàn xin, nước mắt thì sàn rùa, bám lấy chân của bà không thôi. Bà ơi, con biết lỗi rồi, con mong bà tha cho con. Bà ơi! Bà Thanh liếc nhìn nó một cách lạnh lùng và có một chút thất vọng nữa. Người đâu? Lôi con sen ra ngoài. Đánh hai mươi gậy cho tao. Ê, bà ơi, đừng mà, bà ơi, không đâu. Mặc kệ con sen cầu xin như thế nào, bà cũng không buông thà cho nó. Bên ngoài sân chỉ còn lại tiếng gào thét kêu la vang trời của nó. Là tiếng oán than, tiếng khóc, cùng với nỗi hận thù khắc sâu trong từng giọng nói ngàn ngào nơi cuống họng. Sau khi mọi người giải quyết xong xuôi, thì bà Thanh đã thôi không tức giận. Ông tránh lên tiếng. Thôi được rồi. Con Trâm. Lui xuống đi. Để ông bà và cậu ăn cơm nữa. Mỗi chuyện bé tí như vậy. Mất cả ngon ấy. Thế lần sau chú ý vào. Đừng nấu những món bà không thích như vậy. Con hiểu rồi à. Con xin lui à. Rồi thì Hà Trâm nhanh chân đi sang ngoài. Đi ngang qua chỗ con sen bị đánh. Cô nhìn nó bằng ánh mắt tội nghiệp. Thường thay cho số phận bi thảm Rồi mỉm cười đắc thắng Khi đã xử xong một con nai vàng ngơ ngác Ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ phía Tiếng cười nói vui vẻ Cùng với tiếng va chạm của bác sứ vang lên từ một săn nhà lớn Sinh thử của ông xã trưởng hôm nay tổ chức tiệc Ông ta mời những người giàu có trong làng Đến ăn nhậu Chà là ông ấy mới được quan trên ban thưởng Vui quá thế nên mời mọi người đến Sinh thử vui chơi Chứ ông ấy thì đời nào tổ chức tiệc đâu. Lúc này thì một tên nhà giàu nâng chén rượu lên rồi chúc mừng nói. Chúc mừng xã trưởng, đưa quan trên ban thưởng nhé. Ông xã trưởng thì cười kha kha tỏ vẻ khiêm tốn. Ôi trời có cái gì đâu. Cũng chỉ làm truyền thường thôi. Truyền thường của ông chúng tôi cũng muốn đấy. Một tên khác buông lời su nảnh tôi được rồi chúng ta cản ly thế rồi thì mấy ông cản ly uống hết chén này đến chén khác có người thì gần say bí tỉ có người thì sắp gục đến nơi ông nào ông nấy cũng không chịu dừng lại xã trưởng thì uống hết chén rượu trên tay đồ ác mù mị không biết là mình đang nói gì cái giọng cứ làm bèm vang lên chuyện của tôi được Quan trên ban thường cũng là bình thường thôi Tôi cũng chỉ là Quan tâm chuyện cưới hỏi Của con gái tôi thôi Hiểu không Mấy lá phu ông gật gù Người thì phẩy tay cho qua chuyện Người thì gục xuống bàn Ngủ như chết từ khi nào Ông xã trưởng thì nhíu mày che bai tiểu lượng Của họ thấp Sau đó quay sang phía của ông tránh Ông tránh này Con gái của tôi Nó ưng cậu Hải Nhà của ông Tại mà hai chúng nó cũng sưng đôi vừa lửa. Tại ông xem thế nào Chọn ngày lành tháng tốt Sang rước dâu đi chứ nhỉ? Ông tránh thì vẫn còn tỉnh táo Nghe được xã trưởng nói những gì Hai tay của ông chắp lại cúi đầu kính cẩn nói Được làm thông gia với ông xã trưởng đây Thì quý hoa quá Tôi sẽ về bảo ban Thằng Hải nhanh chóng qua đây rước dâu Đấy từ có phải nhanh gọn không? nào uống thôi. rồi thì xã trưởng cầm bình rượu rót đầy hai chén cùng vung tránh nâng ly uống cạn. cuộc vui diễn ra đến khuya thì mới tan cuộc. mấy ông uống rượu xong thì ngồi đánh bạc cứ như thế không biết điểm dừng làm cho không ai ngủ nghe được gì cả. rồi thì từ trong buồng một cô gái bước ra cô mặc yếm đào trắng tinh khôi ẩn sau chiếc áo tứ thân cùng với quần lững đèn, Giờ ánh đèn vàng hiu hắt, khuôn mặt của cô bừng sáng, đôi mắt đèn long lanh tựa bầu trời sao, lông mày lá liễu yêu kiều cùng với làn da trắng. Cô bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng như mặt nước phẳng lặng, không một chút biến động. Cô đến chỗ xa trường, khẽ lạy người của ông, giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên: "Thầy ơi, khuya rồi đấy, đừng chơi nữa." Ông xã trưởng quay lại, nhìn con gái của mình thì niềm nở nói. Ôi, con gái của thầy đấy sao? Ở khuya rồi mà chưa ngủ ở con. Thầy và mọi người lớn tiếng như vậy, con không ngủ được ấy. Thầy à, thầy dừng cuộc vui ở đây thôi. Ông xã trưởng nghe như vậy thương con gái, nên mọi chuyện đều chiều ý cô. Ông gật đầu rồi lên tiếng. Ờ, cũng không còn sớm nữa Mấy ông phủ hộ đây Cũng nên về nhà nghỉ ngơi thôi Ông đã nói như vậy Thì đâu ai dám cãi lại Cả đám người dần tản về Trong phòng khách không còn ai Mỹ Dùng đi đến ngồi kế bên ông Thầy à Thầy say thế này để con gọi gia nhân Đưa thầy về phòng nhé ừm, Thầy đã say gì đâu Vẫn còn tỉnh táo Sẵn đây thì thầy cũng có Đôi ba câu hỏi con đây dạ vâng à con xin nghe à khi nãy thì thầy ôm bàn bạc với ông tránh rồi đấy thầy bảo ông ta chọn ngày lành tháng tốt để cậu hải sang đây dước con tự không biết là ý con thế nào đây lúc này thì cô ngượng ngùng hai má đỏ hồng lên lấy tay che miệng cười duyên <cười> ừ, dạ vâng dĩ nhiên là con đồng ý rồi à cổ số Sắc mặt thì không được tươi vui, ánh mắt đượm buồn. Cô ngập ngừng. Ông xã trưởng thấy như vậy, xót thương con ân cần rồi hỏi. Sao về con? Nhưng mà làm sao vậy? Cô hắng giọng nhỏ nhẹ rồi đáp. Chẳng dấu gì thầy. Con thương cậu Hải. Nhưng mà hình như cậu Hải không thương con. Lần nào gặp mặt thì cậu cũng lạnh nhạt thờ ơ. Thầy à? Con không biết phải làm sao nữa thế Việc gì mà con lo xa như vậy Đám cưới này Đã được định trước Cậu Hải Là người học chứ Tài hoa nho nhã. Chắc là cậu sợ con thân là con gái Đến bắt chuyện với cậu không hay Thế nên cậu ta mới như thế thôi Có thật như vậy không thể Hay là cậu không thích con thật Nhìn đứa con gái cành vàng lá ngọc Của mình buồn bã như vậy Thì ông cũng xót chứ Ông ma nổi cô Con xuất thân cao quý Học thức cao, xinh đẹp Bao nhiêu người để ý si mê như vậy Đừng nói là cậu Hải nhé Chuyện quan trọng của con bây giờ Phải chuẩn bị thật tốt cho đám cưới Con hiểu chưa Dạ vâng ạ Con sẽ nghe theo lời thầy dặn Thầy con gái lạc quan hơn Thì ông cũng mừng lắm Ông chỉ có môi Mỹ Dung là đứa con duy nhất Đời nào để cô chịu thiệt thói Con của ông đã muốn thứ gì thì ông phải lấy cho bằng được Mà không dùng cách này Thì dùng cách khác Miễn sao con gái của ông vui là được Đến khuya Tiếng ếch nhái từ xa vang lên Xé tan đi bầu không gian tĩnh lặng Hà Trâm nằm trên giường tre Cố gắng chợp mắt Thế Nhưng mà không tài nào ngủ được Một phần bởi vì trời oi ả quá Một phần nữa là bởi vì Cô đang phải chiến đấu với lũ muỗi vò vè Cứ hế mà đang thiều thiều Chìm vào giấc ngủ từ một con muỗi bay đến chích vào người từ nay đến giờ thì cô gái muốn bong cả trái cô cứ lăn qua lăn lại chằn chọc mai như thế nhìn tình cảnh của mình bây giờ cô lại nhớ đến thầy bu ở nhà cô tự hỏi không biết bây giờ họ ăn uống đầy đủ không có tốt không dù chỉ mới xa nhà một ngày nhưng mà cô luôn nhớ đến những cái ôm của bu những lời san sẻ của thầy cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm khoảnh khắc đó thực sự rất êm đềm, hạnh phúc. Bộp một tiếng, đột nhiên thì bên ngoài vang lên âm thanh lạ. Hà Trâm giật mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn thấy bóng người nhà nhàng lướt qua. Lênh cảm có điều gì đó chẳng lành, cô nhanh chóng chạy ra đằng sau nhà để xem xét. Cây đèn dầu leo lét trên tay, chiếu sáng từ phía, cô liếc ngang liếc dọc. Xung quanh đây toàn là cây cối bụi rậm, lấy đâu ra bóng người? Có lẽ cô suy nghĩ nhiều quá rồi chẳng Cô thở dài Sau đó quay trở vào trong Bất chợt thì cô nghe Tiếng dồi nước từ đằng xa Đêm khuya như vậy rồi Ai lại còn ra giếng như vậy Lúc này thì bản tính tò mò thôi thúc Cứ như có người dẫn dắt vậy hà châm Cầm đèn dầu rồi đi thẳng về nơi Phát ra thành đó Từ đằng xa nhìn lại cô nhìn thấy Thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông Nhìn kỹ là một lần nữa Hình như anh ta đang rửa chân thì phải Mà nhìn dáng dấp Cách ăn mặc Cô đoán anh ta có thể là người làm trong danh thử Nhận ra ở đây Không có chuyện của mình thì Cô đang định bỏ đi Đúng lúc này giọng nói một người đàn ông vang lên Này cô kia hai Trâm giật mình quay đầu lại Cười gượng rồi đáp um, Anh gọi tôi sao Người đàn ông đó gật đầu Tôi ở đây ngoài tôi và cô xa Còn ai nữa sao Cô là ai vậy Làm gì ở đây Sao mà từ trước đến giờ tôi không thấy cô thế Hà Trâm thấy anh ta Không phải người xấu liền đến gần Đặt đèn dầu xuống cảnh giếng Vui vẻ rồi đáp lại Tôi tên là Hà Trâm Là người làm mới đến Tôi ở trong ngôi nhà tranh vách đất kia kìa Còn anh thì sao Tôi tên Dương Tôi làm thuê cho nhà của Phú ông Ngày ngày làm việc ở Đồng Áng Khi này mới bắt chuột về Đi ngang qua đây Rửa nhờ cái chân Cách nói chuyện và thái độ của anh Dương Khiến cô ngạc nhiên Dân làng thổ ai ai cũng biết Cô mang mệnh xuôi xẻo Ai cũng xa lánh dè biểu ấy Vậy mà anh Dương lại nói chuyện với cô rất tự nhiên Không hề sợ hãi lo lắng gì cả Đột nhiên thấy cô im lặng như vậy Dương lên tiếng rồi hỏi Cô sao vậy? Hà Trâm giật mình Thoát khỏi dòng suy nghĩ Cô nói um, Anh không sợ tôi sao? Nghe đến đây thì Dương tròn xe mắt ngạc nhiên Sợ cô á Cô làm gì mà tôi phải sợ? Anh không nghe những lời dân làng Nói về tôi sao? Nói gì cơ? Nhìn vẻ mặt ngơ nghịch của Dương Thì cũng đủ hiểu là anh ta không biết gì Về những lời dân làng đồn thổi Cô nghĩ là anh Dương làm ở đây Nên trước sau gì cũng biết Dù sao cũng nên nói Để anh ấy tránh xa Chẳng mai sau này Xảy ra chuyện gì đấy thì cô lại mang tội Cô thở dài lấy hơi rồi nói Dân làng nói tôi Là một đứa xui xẻo Ai ở gần hay nói chuyện với tôi đều sẽ chết bất đắc kỳ tử đấy. thì sao? anh Dương Dương đáp lại như vậy. Ờ, thì tôi nói để anh biết mà tránh xa. tự không khá sau này anh làm sao thì lại quay sang quở trách tôi. anh Dương bật cười thành tiếng. hai chồng ngơ ngác không hiểu vì sao anh ấy lại cười như vậy, trong khi ai cũng đều sợ hãi. của câu mày, người điều nghiêm túc có phần bực bội. Tôi không đùa với anh đâu. Tôi xuôi xảo thật đấy. Có người từng nói chuyện với tôi mà chết rồi đấy. Anh Dương lại được một trận cười đa đời nữa. Cười xong thì anh bình tĩnh nói. Tôi không quan tâm mấy lời đồn vớ vẩn đó đâu. Mà từ nay đến giờ cô nói chuyện với tôi, tôi đã chết đâu. Không chết ngay, mà là chết từ từ. Nhưng mà anh không biết chuyện này thật á. Tôi không phải là dân ở đây. Tôi từ nơi khác đến đây làm ăn. Và lại thì mây thư mê tín vơ vẩn đấy. Tôi không quan tâm. Cô có bạn không? Sao anh lại hỏi như vậy? Tôi nghĩ nếu như dân làng tin chuyện này thì chắc hẳn là họ sẽ xa lánh cô đấy. Nghe đến đây thì Hạ Trâm ngậm ngùi gật đầu không đáp. Đôi mắt đường buồn. Ẩn chứa rất nhiều nỗi niềm khó nói. Từ bé đến lớn cô không hề có bạn. Có mấy đứa trẻ con trong làng muốn chơi với cô mà lại bị thầy vua của nó cấm đoán. Cô thì cứ thui thủi một mình tự chơi tự làm mọi chuyện. Đến khi gặp anh ba cứ như là có người bên cạnh bầu bàn cho vui thanh đột ngột xa đi. Cô sống khép kín tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài. Dân làng nói cô có đẹp đến đâu mà tính tình đanh đá thì cũng không ai dám gần cô chỉ cười trước những lời nói đó bởi dù cho cô hiền lành dịu dàng thì họ cũng xa lánh bởi vì ba chứ mệnh sát phù cô không sao chứ giọng nói của anh giường vang lên khiến cô giật mình cô nhìn anh cười nhẹ tôi không sao thế nếu như cô không có bạn thì tôi có thể làm bạn với cô được không cô hoảng hốt lần đầu tiên trong đời có người ngỏ ý muốn làm bạn với cô cô vừa mừng lại vừa lo Cảm giác vui mừng là nhiều hơn cả. Cô hỏi anh, giọng nói đầy ngờ vực. Anh muốn làm bạn với tôi á? tại Anh không sợ tôi mang xui xẻo cho anh sao? Anh lắc đầu. Tôi đã nói rồi. Tôi không tin vào mấy chuyện đó. Tôi từ nơi khác đến đây, không có bạn bè. Cô thì lại không có bạn. Chúng ta làm bạn vui hơn là không có ai cả. Tôi có thấy như vậy được không? Thế nhớ đâu anh có chuyện gì xảy ra Thì không phải lỗi của tôi đâu đấy Tất cả là do anh từ nguyện Đề nghị làm bạn với tôi đấy nhá <cười> Tôi biết rồi Thế sao nào Chúng ta làm bạn được chứ Được Cả ngày hôm nay Toàn gặp những chuyện không vui bồ lại cô lại có thêm một người bạn Hạ Trâm vui lắm Có người cùng mình nói chuyện Vẫn tốt hơn là ở một mình Nhưng mà cô vẫn lo lắng Tự hỏi không biết anh Dương có kết cục giống như anh ba hay không đây. Cô quay trở về căn nhà tranh của mình. Người của cô mệt lạ, sau một khoảng thời gian bên ngoài. Cô cởi chiếc áo tứ thân, làm gối, rồi nằm xuống. Vừa nhắm mắt lại thì bên tai cô đột nhiên vang lên âm thanh rất kỳ lạ. Cô nhớ là khi nay, mình đã kiểm tra sau vườn rất kỹ, Không hề có động vật lạ, cũng không có người. Thế vậy sao âm thanh này vẫn còn như thế? Cô bực bội mở mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt của cô là một con rắn đang quấn bò trên cửa sổ kế bên giường ngủ. Cô hét lên, rồi nhảy bổ xuống giường. Đúng lúc này thì cậu Hải đi vào. Hải trầm sợ hãi. Đồ óc thì không nghĩ được gì cả. Cứ như thế chạy đến ôm châm lấy cậu. Kêu la không thôi. Ôi mẹ ơi, cứu tôi với. có có rắn đấy. Cậu Hải nghe như vậy thì chấn nàn cô. Được rồi. Cô bình tĩnh đi Để tôi giải quyết Rất lời thì cậu buông tay khỏi người cô Tiến lại gần chỗ con rắn Nhìn sơ qua một lượt Cậu biết ngay là con rắn ráo Cậu lấy một cây gậy dài Đưa lại gần chỗ con rắn Để nó bò lên Rồi nhanh chóng lấy khăn chụp lên người nó Dùng đá đập vào đầu Rồi vứt ra bên ngoài Hải Trâm thì sợ quá Cứ đứng im không dám nhúc nhích Khoảng tầm một lúc sau đó Cậu Hải Quay người bước đến chỗ cô, hà chăm nhìn cậu, mặt mày thì trắng bệch, mồ hôi thì lấm tấm trên trán. Cô sợ hãi rồi hỏi: "Cậu à, con rắn đi, đi chưa vậy?" Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, cậu bất chợt nảy ra một ý nghĩ, đưa tay chỉ xuống đất, hốt hoảng rồi nói to: "ấy, con rắn dưới chân cô kìa." Cô giật này mình sợ hãi, nhảy đanh đách, nhìn tứ tung. Rồi chạy đến ôm lấy cậu, ám sát mặt vào lồng ngực của cậu, mình thì không ngừng cầu xin. "Ui, cậu à, cậu đuổi nó đi đi." Cậu vòng tay ôm lấy eo của cô, bàn tay mát lành của cậu chạm lên tấm lưng trần trắng nõn, ấm nóng đó. Cảm nhận được sự run rẩy, cậu bật cười nhìn sắc mặt sợ hãi của cô, sau đó vỗ nhẹ lên vai của cô chấn an. "Ừm, uhm, được rồi. Không sao đâu." Tôi đuổi nó đi rồi Nhìn hai người bây giờ thì không khác gì Một đôi tình nhân Cô ôm lấy cậu không buông ra Cả người cứ run lên mái Cậu thì mỉm cười Vẻ mặt đầy thỏa mãn Vòng tay ôm lại người cô Mùi hương từ mái tóc mềm khiến cậu lưu luyến mái không thôi Cảm giác Có một bàn tay mát lành chạm lên lưng của mình Và cô cảm thấy có điều gì đó khác lạ Hà Trâm nhanh chóng nhận ra Là mình đang ôm cậu cô vội vã đẩy cậu ra chỉnh sửa lại tóc tai gọn gàng cúi đầu thành thùng rồi nói cảm ơn cậu khi này đã giúp tôi không có gì đâu tôi nghĩ là cô nên chuyển đến nơi khác đi ở đây xung quanh toàn cây cối bụi rậm nhiều rắn rết lắm tôi tôi biết rồi bầu không khí giữa hai người trở nên lạ thường cô ngài ngùng không nói Cậu thì cũng không biết mở lời như thế nào. Sự im lặng này cứ như vậy diễn ra. Cuối cùng thì không thể nào để chuyện kết thúc như vậy. Cậu lên tiếng hỏi Hàn. Cô sao rồi? Có bị rắn cắn không? Ờ, không. Vừa nhìn thấy nó thì tôi bỏ chạy rồi. Thời gian đâu mà nó cắn nữa. Như vậy thì tốt. Nhưng mà sao giờ này cậu lại đến đây vậy? cậu có ý đồ gì á? chợt nghe đến chuyện về sao cậu ở đây, hà chăm nhanh chóng vớt lấy chiếc áo ở bên cạnh che người lại, ánh mắt thì đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cậu. trông cô bây giờ giống như một con nhím nhỏ Xù lông trước kẻ thù vậy. cậu cười gượng, trong đầu thì cố gắng nghĩ ra một lý do nào đấy thích hợp để giải thích. À... tôi tình cờ đi ngang qua đây thôi, không có gì cả cô nheo mắt đầy nghi ngờ rồi hỏi tình cờ đi ngang khuya như vậy rồi, tụi cậu đi ngang qua đây làm gì nhất định là cậu có ý đồ gì đấy vậy chứ theo cô tôi có ý đồ gì vậy cậu nhìn cô mỉm cười rồi tiến lại gần cậu bước một bước cô lùi lại một bước đến khi lưng của cô chạm vào bức tường tranh lạnh lẽo thì cậu mới dừng lại cậu cúi đầu áp sát mặt vào mặt của cô thì thầm rồi nói Cô nói đi Theo cô thì Ý đồ đó là gì vậy Cô ấp úng. Cậu Ý đồ gì thì sao mà tôi biết Đêm hôm khuya khắc như vậy lại đến chỗ tôi lại còn đi một mình nữa À Vậy là tôi phải gọi nhiều người đến đây á à, không Ý tôi không phải là như vậy Mà cậu nói chuyện đâu cần Phải gần tôi như thế đâu Tránh xa tôi ra đi Nói xong thì hạ Trâm đẩy cậu ra Tạo khoảng cách giữa hai người Ánh mắt của cô dành cho cậu Không mấy thiện cảm Hơn nữa thì lại có một chút dè chừng đề phòng Cô hỏi cậu Ngư điều rõ rét Cậu nói đi Cậu đến đây làm gì vậy Cậu điềm nhiên rồi đáp lại Có việc thì tôi mới đến Việc gì thế Bí mật Cậu biếu môi làm bẻm Thế mà dân làng đồn cầu nho nhá trưởng mực, tôi thì lại chẳng thấy gì ngoài việc cầu xông vào chỗ tôi ban đêm như vậy. cô ngạc nhiên, phản bác. Tôi không hề có ý định đến chỗ cô, là tôi có việc tình cờ đi qua đây. Nghe có tiếng người la hét, mới vào xem có chuyện gì. Mà tôi nhớ cô là người nhào đến ôm tôi cơ mà. Nghe đến đây thì Hà trầm im bặt không dám nói gì nữa. Chuyện lúc này do cô hoảng sợ quá Đồ óc thì mù mị không nghĩ được gì Thấy ai thì chạy đến cầu cứu thôi Tình huống nguy cấp như vậy Thời gian đâu mà tính toán Bây giờ nghĩ lại đúng thật là xấu hổ quá dưới ánh đèn vàng leo len Làn da trắng nón Được tô điểm bởi áo yếm màu nâu trầm Mái tóc dài xoa ngàn lưng Che đi một nửa khuôn mặt Hai má tiền hồng bởi vì xấu hổ Ban len cúi xuống Không dám nhìn thẳng của cô Khiến cho cậu không thể nào rời mắt Cậu ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi Không quá thân thiết Cũng không quá xa cách Giữa hai người bắt đầu len lỏi Một thứ tình cảm khó gọi tên Rồi thì cậu sực nhớ ra Việc của mình Dù không muốn Nhưng mà vẫn phải rời đi Cậu lên tiếng Phá tan đi bộ không gian tĩnh lặng giữa hai người Cô ngủ sớm đi nhé Bây giờ thì tôi có việc Phải đi đây Nhưng mà... Cậu chưa trả lời câu hỏi của... Cô còn chưa nói hết câu thì cậu đã rời đi. Bây giờ còn lại một mình cô trong ngôi nhà tranh sập xệ với những con vật vô cùng nguy hiểm. Không biết là bao giờ chúng sẽ quay lại. Nghe đến chuyện con rắn khỉ nái. Hà Trâm không khỏi rùng mình. Mất cả giấc ngủ ngon ấy. Từ đêm nay thì cô lại thức trắng thôi. Sau đó thì cậu rời khỏi căn nhà tranh của Hà Trâm. Nhanh chóng đi ra chỗ vườn cây Chỗ vườn cây này chủ yếu Trồng chuối và mấy cây ăn quả Và buổi đêm thế này thì không một ai Dám đến đây Một phần là bởi vì nó âm u rồng rợn Một phần bởi vì đã quá khuya Cậu một mình cầm cây đèn dầu Đi đến điểm hẹn Thằng Mót thì đứng dưới gốc cây nhán đợi cậu Vừa nhìn thấy ánh đèn lấp lẽ từ xa Nó đoán là cậu Nhanh chân ra đón Vừa nhìn thấy cậu thì nó lên tiếng Cậu ơi, cậu đến rồi. Lúc này thì cậu Hải gật đầu rồi hỏi nó. Người đâu? Đang ở trong kia. Thằng Mót vừa nói vừa chỉ tay về phía xa xa nơi có bóng người đang đứng trong bóng tối. Cậu cầm đèn dầu tiến lại phía trước. Vừa đến nơi thì cậu đánh tiếng rồi hỏi. Xin hỏi. Ông có phải là... Người đàn ông kia quay đầu lại nhìn cậu rồi đáp. Tôi là người mà cậu đang tìm Nghe đến đây thì cậu mừng rỡ Vội vàng cúi đầu kính cẩn Gặp được ông đúng là may mắn Có điều Hẹn gặp ông giờ này không biết Có phiền không Ông ta cười xòa xua tay Không phiền Tôi đã nghe thằng mốt Kể về chuyện của cậu Và tôi đã có cách giải quyết Ông nói thật á Tất nhiên Cậu yên tâm đi Tôi không giống như mấy gá mà cậu từng gặp ngoài kia đâu Thằng Mót Đứng ở bên cạnh đầy nhẹ tay cậu rồi nói nhỏ Cậu thấy chưa Con đã bảo rồi Ông thầy này giỏi lắm Phải tìm bao nhiêu lâu mới được đấy thế nếu như thành công thì cậu nhất định thưởng cho con đi nhé Cậu hơi nghiêng đầu rồi đáp tớ còn phải xem Liệu có đúng như lời đồn không đã Thằng Mót thì tự tin tỏ vẻ đắc thắng. Mấy hôm trước thì cậu có bảo nó đi tìm ông thầy Pháp giỏi về đây. Nó đi khắp nơi thăm dò. Gặp được người nào hỏi người đấy. Thế nhưng mà đa số người nó gặp toàn là mấy ông thầy vỡ vẩn thôi. May sao trời thương cho nó gặp được ông thầy này. Nó thấy ông ta giỏi lại còn có vẻ tin cậy nên dẫn về đây để gặp cậu. Mọi chuyện đều hoàn toàn bí mật. Chỉ có cậu thằng Mót Và thầy này là biết thôi Bởi vì nếu như tin này lọt ra ngoài Thì không chỉ cậu Mà ngay cả ông tránh Cũng sẽ bị liên lụy Thấy cậu im lặng hồi lâu Ông thầy kia hỏi Sao? Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Quyết định thế nào? Cậu đã từng nhờ rất nhiều thầy Nhưng mà lần nào cũng thất vọng Còn nước còn tan Cậu cứ đánh liều một phen Cậu gật đầu Ngữ điệu thì vô cùng tự tin Được, tôi đồng ý Chỉ cần ông giúp tôi Bao nhiêu tiền tôi cũng trả Ông ta nghe xong gật đầu rồi lấy trong người ra Túi vải nhỏ đưa cho cậu Căn dặn rất kỹ. Đây là cho cốt của mèo đen Và cậu phải luôn mang nó theo bên người Có như vậy thì mới có thể giúp cậu được Mèo đen Nó có tác dụng gì vậy? Cậu chỉ cần biết nó sẽ giúp được, như vậy thôi Đừng hỏi thêm nữa Nói xong rồi thì cậu nhận lấy túi vải từ tay của ông thầy chăm chú nhìn nó đắn đo Những lần trước, ông thầy nào cũng lập giàn, cũng bái Tại không thể dùng mấy lá bùa kiếm được ở đâu đấy Tại nhưng mà ông thầy này thì chỉ đưa cho cậu túi vải nhỏ Không biết tác dụng ra sao Có được như cậu mong muốn hay không đây. Sao vậy? Cậu không tin nó Thấy cậu nghi ngờ và pháp lực của mình thì ông thầy kia tỏ ra bực bội. Cậu cũng không giấu giếm, thằng thừng hỏi ngay. Tôi đã đi tìm rất nhiều người thầy Pháp, nhưng chưa ai giải được. Hơn nữa, những vị thầy Pháp đó đều làm những thứ to lớn. Còn ông chỉ đưa cho tôi một cái túi vải. Tôi nghi ngờ là điều hiển nhiên. Ông thầy nghe xong bật cười thành tiếng Lắc đầu mấy cái Cậu còn dài lắm Ai nói với cậu Cứ làm to thì sẽ thành công Cứ phô bày ra Sẽ có kết quả sao Nhỏ thế nhưng mà công dụng thì không hề nhỏ đâu Rồi thì thời gian Sẽ chứng minh cho cậu thấy Cậu Hải không nói gì Lặng lặng cho túi vải vào trong người Rồi ra hiệu cho thằng Mót Đưa tiền cho ông Trước khi ông đi cậu còn nói Thế ông lấy gì đảm bảo? Bùa của ông có tác dụng đây. Ông ta quay lưng bỏ đi. Giọng nói vòng lại từ phía xa. Nếu như bùa không có tác dụng, tôi sẽ đền tiền. Chỉ sợ rằng tiền vào túi tôi rồi, không chạy ra ngoài được thôi. Ông thấy pháp đó đi được một đoạn khá xa, khuất dần vào màn đêm, tinh mạch đó. Thằng Mót đứng bên cạnh, lên tiếng. Cậu à! Cũng khuya rồi đấy Đi vào nhà thôi Ở đây lâu như vậy Dễ bị cảm lạnh đấy Nhớ đâu có người nào nhìn thấy Thì không hay đâu Cậu gật đầu rồi đi lên nhà trên Suốt quãng đường Cậu trầm tư suy nghĩ Không nói một câu thi thoảng lại còn Lấy túi vải kia ra xem Thằng Mót thấy như vậy thì Hỏi ngay một câu Thay đổi bầu không khí Cậu à Cái bùa này nhìn lạ nhỉ Cậu cười Mắt thì vẫn nhìn tối vài trên tay. Là sao cơ? Thì ông thầy đó cũng nói rồi đấy. Bùa này, ông ta lấy từ cho cốt của mèo đen. ta con không ngờ là mèo đen lại có nhiều công dụng như vậy. Trên đời này có rất nhiều thứ ta không biết. ai. Ngay cả những điều hàng ngày, ta còn chưa hiểu rõ. Nói gì đến những thứ sầu sà nữa thấy cậu vẫn còn nghi ngờ với ông thầy đó Thằng Mót chợt nảy ra một ý định táo bảo vẻ mặt của nó hớn hở Mắt thấy sáng rực Miệng thì cứ liên thoáng Cậu à Hay là mình thử xem lá bùa này Có tác dụng hay không đi Cậu Hải nghe xong câu mày nói Ý mày là sao Con nghe nói Ngày mai thì Bên nhà làng hạ có diễn tuồng đấy Mà cái cô đào hát chính xinh lắm ấy Tụi mình sang đấy xem thế nào đi cậu Thôi Sang đấy lỡ đâu có chuyện gì đấy không hay xảy ra với người ta Thì mình lại ân hận cả đời đấy Tốt nhất không thử gì cả Nhưng mà cậu à Thế nếu nhớ đâu không có tác dụng Thì mình còn đòi lại tiền chứ Tiền không quan trọng bằng mạng sống của con người Thì con biết là như vậy, thế nhưng mà cậu cứ thử xem thế nào đi đã. Đã nói rồi, không là không. Cậu Hải bực bội rồi nói lớn như vậy, tạng mót nghe xong tái mặt im phẳng pháp. Cậu không muốn chỉ vì thử lá bùa đáng giá vài quan tiền mà đổi lấy mạng người như thế. Lần trước thì cậu đi xem tùa, hữu duyên thế nên quen biết một cô đào chính tên là Xuân. Hai người nói chuyện với nhau vài câu rồi từ đó cũng không gặp lại. Cứ tưởng đâu mọi thứ đến đấy là xong. Nào ngờ đâu mấy ngày trước nghe tin cô Xuân chết và cái chết giống y hệt như cô Lan trên huyện. Lần này mua được một lá bùa từ ông thầy nghe đồn là cao tay nhưng mà không biết có tác dụng thật hay không. Cậu nghĩ cho dù là thật hay giả thì cậu cũng không thử. Không thể nào mang tính mạng con người ra đặt cược như vậy. Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên. Thằng Mót, theo cậu về đến phòng, đứng trước cửa, đắn đo lắm, suy nghĩ thâu đáo mới dám mở lời. Cậu à, tôi cậu không đi thật sao? Cậu hài lắc đầu, tay đặt lên cánh cửa gỗ. Không đi. Nó giờ ngón trò lên rồi nói. Cậu ơi, chỉ một lần thôi. Khuya rồi đấy, về đi ngủ đi. Ngày mai dậy sớm làm việc nữa. Rất lời thì cậu Hải đóng sầm cửa lại Thằng Mót thì giật bắn cả người sợ hãi Có vẻ như lần này không thể nào thuyết phục được cậu Nó ngờm ngồi cúi đầu xuống Rồi cứ như thế đi thẳng về căn nhà dưới Đánh một giấc Chuyện gì thì cứ để mai hay tính Sáng sớm hôm sau như thường lệ Hà Trâm dậy rất sớm đi ra giếng Giặt rút quần áo Ngày hôm nay thì cô dậy sớm hơn mọi ngày Cũng chỉ vì nghĩ đến chuyện con rắn bò vào nhà Thì cô lại không thể nào chợp mắt Bảo hại người cô cứ ê ẩm Đau nhức cả một đêm như vậy Hải Trâm lấy gáo dừa múc nước đổ vào thùng Rồi lấy chày gỗ đập mạnh vào quần áo Cho ra hết bụi bẩn Cô cứ hì hộp ngồi làm Không hề quan tâm đến ai Thế mà mấy người nhiều chuyện trong rình thử Thì không buông thả Ôi Bọn mày ơi Nhìn kia kìa tại kia có phải là cái con xuôi xảo giết người có phải không <cười> đúng rồi đấy tại sao mà trên đời này lại có người mặt dây như vậy giết người rồi thế mà vẫn dững dững như thế không phải gông cổ nó liên quan chi huyền ấy Tổ nó cái tội giết người mới thôi em thấy chỉ nói chí phải đấy những lời nói của họ từng câu từng chữ đều lọt vào tai của cô gương mặt của hà trâm thì lạnh như tiền Chú tâm vào công việc Nhìn số quần áo giặt rú Cô nén lại tiếng thở dài Giặt xong chỗ này thì Cũng đã phải quá trưa Rồi lại làm mấy việc lặt vặt trong bếp Cứ như vậy thì chắc là khỏi ăn cơm quá Này Cái con không có người xài kia Giọng nói chanh chua đành đá Của một người đàn bà vang lên Cô ngừng lại Rồi cầm chặt chày gó trên tay Mặt mày tối sầm Quay phát sang phía người đàn bà đó Lời nói giết qua từng cái răng Như đang kìm nén tâm tình phân nộ Bà vừa nói ai là đứa không có người dạy vậy Nhìn thấy thái độ của cô Thì người đàn bà kia bỗng chốc run rẩy, Mồ hôi tủa ra như tắm Lấp ba lấp báp Tao nói mày cho ai nữa Mày là đứa không có Bà ta còn chưa nói hết câu Thì hà châm đập mạnh chai gỗ xuống thùng nước làm cho nước bắn lên tung tóe. Cô gần giọng rồi nói: bà nói lại lần nữa đi. Ai là đứa không có người say? Tào. Bà ta á khẩu không dám hó hé nửa câu. Chồng cô bây giờ không khác gì một con hổ dữ chuẩn bị ăn thịt con mồi vậy. Đôi mắt thì đỏ sọc, tay nắm chặt lại. Chỉ đợi có cơ hội là xông đến thôi. Hạ trầm nói. Nếu như bà còn nói những lời hàm hồ Không chính xác Vậy thì tôi không ngại Sẽ bẻ gáy Từng cái răng của bà đâu đấy Mấy đứa người hầu xung quanh thấy như vậy thì cũng sợ hãi Xô đẩy nhau đi ra chỗ khác Người đàn bà kia vội vã Đặt thùng quần áo mới xuống đất Chỉ tay lắp bắp rồi nói Ờm um, Chỗ Chỗ quần áo này Bà chủ bảo mày giặt đấy Giặt không xong Đừng hỏng ăn cơm đấy Nói xong thì bà ta co giò chạy mất Hà Trâm thì Hít một hơi thật sâu tiến đến Bê thùng quần áo lên giếng Rồi tiếp tục ngồi sẵn Để em giúp chị được không Hà Trâm bị giọng nói trong trào Nhẹ nhàng làm cho giật mình Cô quay sang bên cạnh Thì nhìn thấy một cô gái tầm 16 tuổi Đang mỉm cười Nụ cười rất đẹp Tựa như nắng mai ấm áp Làm bừng sáng cả khuôn mặt nhỏ bé đó Thấy cô không hề trả lời Thì cô gái khét kêu lên một tiếng um, Chị ơi Hải Trâm giật mình Thu lại ánh mắt lờ đánh cô hỏi um, Sao vậy? Có chuyện gì không? Um, để em giúp chị nhé Nhưng mà sao bỗng nhiên Lại giúp tôi thế? Tôi có biết cô là ai đâu Nhưng mà tốt nhất Đừng lại gần tôi Xui xẻo lắm đấy Rồi thì cô ta vội vã Lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi đối diện với Hà Trâm rồi đáp Em nghe dân làng đồn về chị rồi Vậy thì mau tránh xa tôi ra đi Nhưng em không quan tâm những lời đồn đó đâu Khi nãy thì em nhìn thấy Chị làm cho bà Tám sợ xanh cả mặt <cười> Em thích chị lắm đấy uhm, Chị à Cho em làm bạn với chị có được không Cô nghe đến đây thì ngạc nhiên Không biết là do mệnh của cô khi vào danh thử này thay đổi Hai do ông trời thương mà từ hôm qua đến giờ có hai người muốn được làm bạn với cô. Cô nhìn cô bé này trông công sành sắn đáng yêu nói chuyện thì lễ phép niềm nở như thế không giống những người kia. Nhưng mà nghĩ lại chuyện của mình cô lo là mình sẽ mang đến điều không hay nên không dám nhận lời. Chị à chị không muốn làm bạn với em sao? Cô bé hỏi như vậy Ngư điều buồn bã và mặt thì khá thất vọng cô cười nhẹ rồi đáp thêm tại sao cô lại muốn làm bạn với tôi vậy thì em nói rồi mà khi nãy thèm thấy chị làm cho bà tám rôn rỉ như thế nên em muốn làm bạn học hỏi chị thôi chỉ là như vậy thôi á nụ cười trên môi cô ta dần trở nên gượng gạo Nỗi buồn thì phảng phất trong đôi mắt bộ câu đen láy đó Cô ta nói có phần ngạn ngào nơi cuống hỏng Thật ra thì em cũng không có bạn Thế nên em muốn làm bạn với chị Chị đừng lo là mình đem lại xui xẻo Hay là điều không may cho em Em không quan tâm đâu Chị em mình cùng làm bạn được không Câu chuyện của cô ta rất giống với anh Dương Hai người họ đều không có bạn Và cô cũng như vậy dù sao thì cô ấy cũng đã nói đến nước này hà trông không nhận lời thì cũng hơi quá đáng cô trần chưa do giờ suy nghĩ rồi đáp. thôi được rồi nếu như cô đã nói như vậy thì chúng ta làm bạn cô ta mừng sớ đôi mắt thấy sáng long lanh hớn hở nói <cười> chỉ đồng ý rồi á ừ nhưng mà trước hết cô phải nói cho tôi biết cô tên là gì dạ em tên lê à Chị tên là hà Trâm. Từ bây giờ thì chúng ta là chị em tốt nhá. Vâng ạ. Hai người cười nói vui vẻ cùng nhau giặt quần áo. Tiếng múc nước, tiếng chài giã hòa cùng với tiếng cười vang lên một khoảng sân nhỏ gần chiếc giếng xưa đó. Lê phụ hà Trâm giặt hết mấy chổ quần áo rồi mang ra xảo phơi lên. Cũng mai nhờ có Lê, công việc đỡ đi phần nào. Hai người cùng phơi chúng lên mấy thanh xà cách giếng nhà không xa. Họ vừa làm vừa nói chuyện. Lê này, sao em vào đây làm vậy? Ánh mắt của Lê đường buồn mái tóc thì bay trong chiều lồng gió, trao khuất đi gương mặt sầu dĩ, cô ngàn ngào. Dạ... là thầy bu bán em cho ông tránh để trừ nợ. Lúc này thì bầu không gian yên tính bao trùm hai người. Câu chuyện của Lê quá đối thương tâm nhìn sao mọi thứ trở nên ảm đạm như vậy Thì Hà Trâm vội vàng lảng sang chuyện khác Cô nhớ là khi nãy thì Lê có nói Mình không hề có bạn Lê làm lạ là thì cô thắc mắc rồi nói À Lê này Khi nãy thì em có nói em không có bạn á Tại sao vậy Bởi vì em không thích những người ở đây Sao thế Họ xấu lắm chị à? Họ nói xấu người này người kia đôn đầy công việc cho nhau Rồi lại còn bắt nạt kẻ yếu Khi nay em mới vào đây Họ đối xử với em tệ lắm cơ Bắt em phải làm nhiều việc Cơm thì cho vài hạt cơm trắng Ăn không đủ no Em có bảo với ông bà chủ Thì đâu có ai nghe Nên em đang nhẫn nhịn chịu đựng, Cũng không làm bạn với họ Hà Trâm nhìn Lê Cô gái này chắc Cũng chỉ kém cô vài ba tuổi Thế nhưng mà những gì Lê trải qua vất vả khó nhọc hơn cô nhiều. Thường thay cho những người thân phận nghèo hèn như cô, làm việc quân quật cả năm không đủ ăn, lại phải đi vay những kẻ giàu có để rồi mắc nợ, bị bán vào đây trừ nợ. Thế nhưng mà Hà Trâm may mắn hơn vô số người khác bởi vì thầy bu của cô rất thương cô, không nỡ lòng nào để cô chịu khổ như vậy. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, đâu ai biết được nỗi khổ của riêng ai. Lê à, em vào đây lâu như vậy, tôi không nhé, Chơi từng có bạn sao, một người cũng không sao. Cô thấy lạ bởi vì dẫu sao thì Lê ở đây khá lâu, hơn nữa thì Lê cũng không hề bị đồn đại có vận xui xẻo, chí ít thì cũng phải có một người bạn chứ. Mặc dù người hầu hay, chảnh trẻ, nói xấu nhau đủ điều, thế nhưng mà không phải là ai cũng xấu, cũng có một vài người hiền lành, chất phác, giống như anh Dương chẳng hạn lặng ngâm nghĩ một hồi rồi sau đó đáp lại. Thực ra thì em cũng có một người bạn đấy. Là nam hay nữ vậy? Là nữ. Chị ấy xinh lắm là còn hiền nữa. Nếu như chị ấy còn sống thì chắc là cũng chạc tuổi chị bây giờ đấy. Ngay xong câu nói này thì cô khẽ dùng mình ớn lạnh. Thì hóa ra người bạn kia đã mất từ lâu và cô cảm thấy nỗi buồn bã trên gương mặt trái xoan nhỏ nhắn đó ngay cả đôi mi dài cũng du xuống tiếc thương có điều ngữ điệu này khi nói về cô gái kia nghe thật là kỳ lạ ngữ điệu của Lê Cư trầm thấp lạnh lùng và bí ẩn cứ như thể là đang cất giấu bí mật nào đấy là bạn chưa mới quen đấy từ lát nữa thì chị giới thiệu em với anh ta nhé dạ vâng ạ anh Dương nhanh chân chạy đến chỗ hai người Cô vui vẻ cười rồi hỏi anh Sao mà giờ này Anh lại ở đây vậy? Hôm nay thì tôi không phải ra đồng để làm việc <cười> Vậy á? À đúng rồi Đây là Lê Người bạn mà tôi mới quen Cô ấy cũng giống chúng ta Đều không có bạn đấy Lê nhìn anh Dương khẽ cuối đầu chào Anh cũng vội đáp lại Anh niềm nở mở lời trước Tôi là Dương Bạn của hà Trâm Em tên Lê à? Đều là người hầu ở đây cả Đều là bạn của nhau Sau này có chuyện gì khó khăn Nếu như tôi giúp được thì cô cứ nói tôi sẽ giúp Dạ vâng Nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ như vậy Thì Hà Trâm cũng vui thào. Ở một nơi như thế này Có những người bạn bên cạnh thật tốt Con Trâm đâu? Con Trâm đâu rồi? Giọng nói the thế của con Sen Không thể nào lấn đi đâu được cả Ba người quay đầu lại nhìn Thì nhìn thấy con Sen Đang đi về phía họ Nó nhìn ba người bằng ánh mắt khinh miệt Vênh mặt lên. Thế giờ này lại còn tụ tập ở đây á Lê vội lên tiếng Liên quan gì đến cô sao Sen trần chân mắt Tay chống hồng vênh cảm À Con này láo nhờ Thế mày có tin Tao tát vớ mồm mày không Lê định phần do ly lẽ Thì bị hà Trâm ngăn lại Cô biết là dù có nói như thế nào Thì cái đầu của con sen cũng không thể nào Mở mang ra được bao nhiêu Cô lạnh nhạt rồi hỏi Có chuyện gì mà gọi tôi vậy Lúc này thì con sen Sực nhớ ra Nó nhích mép rồi sau đó lườm cô Chuyện gì á Bà đang tức giận Trên nhà kia kia Bà tức giận thì liên quan gì đến tôi ơ hay nhỉ Không liên quan đến mày Tao xuống đây gọi mày để làm gì Nhanh lên, đi lên trên nhà cho bà giữ tội đi. Nói rồi thì con sen quay phát người bỏ đi. Ba người ở lại nhìn nhau khó hiểu. Cô cũng định đi theo con sen thế nhưng mà Lê cản lại. Chị à, cẩn thận, mắc mưu nó đấy. Con này gian xảo lắm. Anh Dương thì không biết con sen là người như thế nào. Nhưng mà anh biết bà chủ rất khó tính. Lại còn hay ức hiếp những kẻ yếu thế anh nói. Bà chủ thì cũng không hiền lành gì đâu. Anh nghĩ tốt nhất, em nên suy nghĩ lại. Cô gạt bỏ đi những lời khuyên can của mọi người, cô cười rồi nói. Hai người không cần lo cho em. Em tự giải quyết được. Thôi, em lên nhà đi. Em biết là không nên để bà đợi lâu. Có khi là bà lại trách phạt nặng hơn đấy. Rồi thì cô nhanh chóng chạy lên nhà trên. Bởi vì Lê lo lắng cho cô nên không thể nào đứng yên, vội vã đi theo. Anh Dương thì cũng muốn giúp họ một tay. Nhưng mà người làm giống như anh thì không được phép vào danh thự. Anh chỉ biết đứng ngoài chờ đợi tin tức. hà Trâm đi vào nhà thì nhìn thấy sắc mặt không vui của bà Thanh. Bà ta đang ngồi trên cái phản to tướng. Tay thì phe phẩy chiếc quạt xếp. Miệng thì nhóp nhép, nhai trầu. Liếc nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ. Cô vội vã cuối đầu. Ừ, dạ vâng ạ. Bà gọi con lên đây có gì không ạ? Bà Thanh hất cằm ra hiểu. Con sen thì nhanh chóng đến chỗ cô rồi thẳng tay, tát cho cô một bạt tai Hà Trâm ngã quỵ xuống đất. Tay ôm mặt rồi út hận nói. Bà, chuyện này... Bà đưa tay lau mép rồi lấy từ phía sau ra. Chiếc áo ném thẳng vào mặt của Hà Trâm. Còn ăn hại này Bà nuôi mày tốn cơm tốn gạo như vậy Tao sai mày Có mỗi việc giặt quần áo thôi Thế mà cũng không xong nữa Thế mày nhìn xem đi Mày giặt kiểu gì rách áo của bà như vậy Lúc này thì Hạ Trâm cảm thấy khó hiểu Cầm chiếc áo trên tay chăm chú xem xét Bây giờ đang là mùa hè Quần áo phơi ngoài xào rất nhanh khô Giặt rú rồi phơi từ sáng sớm Đến tầm chiều đã khô rồi Trong lúc thu dọn quần áo, cô còn kiểm tra ký càng. Bây giờ lại thành ra cô làm rách áo như vậy. Cô thành minh Thưa bà, áo này không phải do con làm rách đâu. Bà Thanh thì sôi máu, đập mạnh tay xuống cái phàn khiến nó kêu lên dâm một tiếng. Con sen, đứng bên cạnh, và lê ở bên nghe ngóng. Con cảm thấy sợ hãi, chứ đừng nói là cô. Ấy vậy mà cô kiên quyết đến cùng. Vẻ mặt thì không có lấy một chút e dè hay sợ hãi. Bà Thành lại quát. Trong cái danh thờ này mày là người dặn rũ phơi quần áo thế mày không làm rách vậy thì ai làm đây? Hà Trâm chỉ vào chỗ rách trên áo cho bà xem rồi giải thích. Thưa bà bà nhìn xem đây rõ ràng là vết cắt chứ vết rách nào là như thế này. Mỗi khi thu quần áo, con đều kiểm tra rất cẩn thận. Và con dám chắc, mình không hề làm rách cái áo của bà. Tôi không nhai ý mày nói, tao tự cắt áo của mình, rồi đổ cho mày sao? Con không dám, con không hề nói, bà tự cắt đồ của mình ạ. Hà Trâm nhìn thẳng vào mắt của bà Thanh mà nói, không hề vấp một chữ. Ánh mắt đó của cô khiến bà e dè. Thế nhưng mà vẫn phải tỏ ra bình tĩnh Bà quay sang ra hiểu cho con sen Hiểu ý Nó nhanh chóng cai lại cô rõ ràng là mày làm Cố tình làm hỏng áo của bà như vậy Là còn chối Cô phủ nhận Tôi không làm hỏng áo của bà Thế nếu như không phải mày thì là ai đây Mày là đứa giặt rũ vơi quần áo nếu mày không làm thì ai làm Tôi nói không phải tôi Chắc chắn có người hám hại Lần này thì bà Thanh lên tiếng Thế mày nói xem Là ai hám hại mày Mà hám hại mày thì được cái gì đây Đã đi ở đờ Lại còn không biết điều Làm sai rồi gân cổ lên cái lại á Tao hỏi mày lần cuối Mày có nhận tội không đây Thưa bà Nếu như con làm sai Con sẽ nhận Nhưng mà con không làm sai gì cả Rồi cho bà có đánh chết con Con cũng không xin lỗi Khá khen cho miệng lưỡi của mày đấy Dù mơ không uống Muốn uống dù phạt á Được thôi Tao cho mày tòa nguyện Sen Lấy roi ra đây Đánh nó cho tao Đánh cho đến khi nào nó chịu nhận lỗi thì thôi Dạ vâng thưa bà Con Sen nghe xong hí hưởng lấy roi mây Rồi tiến đến chỗ hà trầm nó vênh cái mặt hài hế khi nghe đến chuyện cô sắp bị đánh mà lại bị chính tay nó đánh nữa nó dơ doi lên cao gương mặt thì đanh lại gằn giọng nói hôm trước mày hại tao bị đánh hai chục gầy hôm nay tao trả lại cho mày gấp bội nhá vừa dứt lời thì nó quất ngay một cái mảnh vào lưng của cô tay hà châm nắm chặt lấy vải đôi môi mím chặt lại nhắm mắt hứng chịu cơn đau Nửa câu thì cô cũng không nói Bởi dù có đánh chết Cô cũng không nhận lỗi do mình gây ra Bên tai của cô nghe tiếng roi Thế nhưng mà da thịt không hề cảm thấy đau đớn Cô cảm nhận Một bàn tay ấm áp Đang ôm lấy bả vai của cô Hải cho mở mắt nhìn sang bên cạnh Thì nhìn thấy cậu Hải Đang giang tay đỡ cho mình một roi Bà Thanh nhìn thấy con của mình bị đánh Thì nhảy bổ xuống đất Đẩy con sen sang một bên La làng lên Con điên này Mặt mũi để đâu vậy Đánh vào tay của cậu như vậy Ôi trời ơi con ơi là con Có sao không vậy Bà đưa tay đỉnh xem cậu thế nào Thì cậu gạt ra Cậu đỡ hà châm đứng dậy Để cô đứng nếp sau lưng của mình Đôi mắt thì sắc lẹm Nhìn về phía con sen Con sen sợ hãi Đánh rơi cả dòi mây Nó quỳ dạp xuống đất cúi đầu chạm đất rồi van lại Cậu à, con xin cậu tha mạng cho con Thực sự là con không hề cố ý đánh cậu đâu Chỉ là... Cầm miệng ngay Cậu gần giọng Nó hé mắt nhìn cậu rồi lập tức im bặt. Cậu quay sang phía bà Thanh còn chưa kịp hỏi thì bà đã lên tiếng Con ơi là con tay con có sao không? Có đau ở đâu không? sao bỗng nhiên là đỡ cho cái con này làm gì? Rồi để mình bị thương như vậy Bà Thanh chần mắt rồi lao đến chỗ cô Tất cả cũng tại mày đấy Cũng bởi vì mày Mà con trai tao bị thương như vậy Bà giơ tay lên Đành tát cô thì cậu cầm tay của bà ngăn lại Cậu nói Bùa Dừng lại đi Bà tức giận hất tay của cậu ra Nhớ mày nghi ngờ Sao vậy Tại sao Con bênh nó chậm chậm như vậy Hay là nó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì sao Mà lại bênh nó như vậy Bùa à, Cô ấy không làm sai gì cả Con chỉ đang Làm việc mà mình cho là đúng thôi Không làm sai gì á Nó làm sai cáo của bù rồi không nhận lỗi như vậy Tựa con nói xem Nó sai hay đúng đây Tại sao cô ấy phải nhận lỗi Khi mà cô ấy không hề làm Cái gì cơ Bà Thanh nghe đến đây thì há miệng tròn mắt ngạc nhiên Con vừa nói gì vậy? Cậu nghiêm giọng rồi nói Tối hôm qua con vẫn nhìn thấy bố mặc chiếc áo này sáng nay lại sai con sen cắt nó Con nghĩ là bố không còn thích nó nữa mới làm như vậy Thật không ngờ bố lại dùng cách này hai người như thế Dù gì thì Trâm cũng là người trong danh thự Bố thì là chủ nhà Mà hai người hầu của mình như vậy Thì người ngoài nhìn vào sẽ nói thế nào đây Con thật sự rất thất vọng đấy Ngay đến đây thì bà Thanh lắc đầu lia lia Nước mắt như trực trào Nắm chặt lấy tay của cậu Hai vai run lên Bà ta bây giờ đang rất sợ Bà sợ phải đối mặt với sự lạnh nhạt của cậu Sợ nhìn vào ánh mắt của cậu Và sợ sự thất vọng cậu dành cho mình nữa Bà không nghĩ là chuyện mình làm để lại hậu quả khôn lường như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi thì không biết là quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào nhỉ? Với cá nhân của anh Sa thì um, anh Sa có suy nghĩ rằng là việc mà cậu Hải ra mặt Bênh vực hạ châm như vậy sẽ không khiến cho ác cảm từ bà Thanh giảm đi đâu, mà giống như đổ thêm dầu vào lửa. Bởi vì bà ấy sẽ có cảm giác là đứa con trai bà nhất mực yêu thương thì lại không đứng về phía của bà ấy chỉ vì một con người ở thôi. Và chính vì cái cảm giác đó sẽ khiến cho bà lại càng thêm ghét hạ châm hơn nữa. Và rất có thể là trong tương lai sẽ còn gây nhiều điều khó dễ đến với cô nữa. À, với tập truyện này thì bên cạnh chi tiết này thì bản thân của anh Sa cũng có rất nhiều điều thắc mắc Ví dụ như là việc trong đêm tối khi mà cậu Hải gặp gỡ ông thầy Pháp và được cho một túi vải đấy Thì không hiểu là um, vấn đề gì đang xảy đến với cậu Hải Và cái chết của những cô gái bí ẩn kia có liên quan gì đến cậu Tại sao phải uh, đi tìm rất nhiều thầy cúng về để um, giải cái điều đó như vậy Và cái điều đó cụ thể là điều gì Thì anh Sa cảm thấy rất tò mò. À, bên cạnh đó nói về cô gái có tên là Mỹ Dung. À, cô gái này là tiểu thư của ông xã trưởng Và ông này thì cũng đánh tiếng với um, bố của cậu Hải rồi. À, muốn à, Muốn cậu Hải làm con rể qua nhà mình để rước dâu. Và cô gái Mỹ Dung này thì cũng yêu thầm Cậu Hải rồi. Tôi không biết là sắp đến thì sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến đây. Câu chuyện tình yêu giữa Hà Trâm và Cậu Hải sẽ có những tiến triển cũng như là gặp phải những sóng gió gì. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trợ Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì hãy dành một chút ít thời gian để ủng hộ Tranh Sa cũng như ekip Trợ Tình